các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net t i ệ u đập sượt qua đầu buột xuống vai giang tài ba đô sáu được thấy đàn anh ra tay bội sông luôn và đánh bọn đài loan dữ dội có lẽ bình k i ể m đã không lường trước việc có mặt của nam cam nên nó không dặn dò bọn đàn em đài loan cách đối phó thấy sự dữ dội của băng nam cam bọn giang hồ gốc hoa chỉ biết c ụ p đầu chịu trận sợ quá tay sinh chuyện lớn nam cam ra lệnh lui ra ngoài bọn Đài Loan cắm đầu chạy mất. Bình Kiểm đã chuẩn bị sẵn lực lượng, toàn ập lên làm cỏ phe chống đối. Nào ngờ nghe tin chính ông chùm ra tay, Bình Kiểm tái mặt vội ngăn các chiến hữu. Sau khi Nam Cam đã về, Bình Kiểm gọi điện cho Giang tỏ ý trách cứ vì sao dám chống lại Bình. Giang muốn sợ Bình nên lờ đ ậ t t h à n h m ì n h Nam Cam nghe trao đổi qua điện thoại, bèn giật lấy nói luôn: Bình hả? chuyện đó anh làm? chú muốn gì thì ra đây gặp anh, t ụ i thằng Giang có biết gì đâu mà chú trách, giả đâu có, em chỉ hỏi cho biết, Bình đáp một cách khúm núm. Sau sự việc, do thấy bọn Giang tài ba đô tỏ ra sợ Bình k i ể m ông t r ù m chán và là l ẽ o dần với bọn này. Ngược lại, sau khi ra tay tế độ, lão anh hùng Nam Cam được mỹ nhân Hồng đâm ra ngưỡng mộ. Nam Cam già không bỏ nhỏ không tha. Uống hồ đây chỉ là một đứa cháu trời ơi. Y bèn hẹn cùng đi uống cà phê ở tú xương, rồi thì bóng tối, cậu bèn sờ s x o ạ n cô cháu đ ầ y hấp dẫn. Đừng để chị Kim Anh biết, chị ấy ghen thì hồng chết luôn. Cô cháu trời ơi nói với á n h mắt lúng liếng. Cô dung có rảnh không? Anh muốn bàn ít việc với cô. Nam Cam nói qua điện thoại buổi trưa. Y vừa nhận được một thông tin quan trọng. Con phụng trắng vợ thằng Minh s a m a z a ở Vũng Tàu tù m ấ y về có lẽ đây là cơ hội để anh tính sổ với thằng Lâm chín ngón cô nghĩ sao Nam Cam nói việc con vợ Minh Samasa xa xa về thì quan hệ gì đến với việc tính sổ Lâm chín ngón Dung Hà không hỏi ngạc nhiên trước giờ anh không cho người thịt thằng chó già này vì nếu nó bị hạ mọi nghi ngờ đều đổ đến anh còn bây giờ thằng Lâm biết bao nhiêu ân oán mình có làm thịt nó ai biết ai làm. b n bạc mở hồi, Dung Hà gọi điện cho một đàn em thân tín nhất của thị là Quân béo. Quân béo đấu giao việc. Nam Cam cùng cô em kết nghĩa thống nhất sử dụng axit đậm đặc để xử lý lâm chín n g ọ n Thọ đại úy được Nam Cam giao sử dụng nhiệm vụ đi mua axit. Một buổi tối tháng 4 năm 2000, lâm chín ngón rời nhà chở vợ trên chiếc xe dream 2, tới đường sư vạn hạnh ăn khuya đã lâu rồi lâm chưa có dịp đưa vợ con đi đây đi đó như vai trò ông chồng mẫu mực lẽ ra phải làm quẹo vào đường mùng 3 tháng 2 vào sư vạn hạnh lâm không hề nhận ra hai chiếc xe gắn máy bám theo từ lúc rời nhà đến tiệm phở vợ con lâm xuống xe đi vào chọn bàn lâm dắt xe lên lề tìm chỗ đậu chợt một gã thanh niên ngồi sau xe suzipot vừa chờ tới vung tay tạt thẳng axit đậm đặc vào mặt lâm lâm rú lên rồi bưng mặt ngồi luôn xuống đường nhựa thói quen đeo kính trắng giúp lâm khỏi mù mắt nhưng vết bỏng axit nơi lâm khá nặng đủ loại lâm vĩnh viễn ra khỏi cuộc tranh chấp giang hồ chẳng ai trừ dung hà và n a m cam ngờ đến kẻ ra tay đa phần đều tin vào giả thuyết bọn mafia vũng tàu trả thù lâm n a m cam còn cố tình đánh đòn nghi binh Y hỏi Dũng ba lém khi tên này có dịp ghé vào nhà hàng ra khơi. Bộ lâm chín ngón bị tạt axit ghê quá Hà Dũng. Biết ai làm không? Ồ, giàu gió thì gặp b á o anh ơi. Thằng này nợ nhiều, làm sao biết ai làm bây giờ? Mà có ai làm cũng được thôi. Dũng trả lời. Nam Cam tỏ ra xót xa ái ngại thay cho Lâm chín ngón, trong bụng Y mừng thầm khi chẳng có ai ngờ vực đến Y. quả y như vậy. Chu, một nhân vật bí hiểm của giới làm ăn Sài Gòn, ông ta là giám đốc tiếp thị cho hãng rượu Remi có đại bản doanh ở Singapore. Để có thể đánh bại Hennessy trong một lĩnh vực tài trợ tiếp thị, Chu đã chọn một lối đi hết sức Á Đông, liên kết với xã hội đen, đứng đầu là n k m Cam. Ông ta đứng ra tài trợ cho tất cả các nhà hàng đang ăn ra làm nên. để tài trợ theo yêu cầu tiếp thị của hãng gốc, nhờ liên kết với Nam Cam, chỉ trong một thời gian ngắn, Chu đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược xâm chiếm thị. pháp.